Trường Thượng Nữ Nàng Nam 527, Phụ Phụ Yêu lê thu không tính toán đi tham gia lúc này đây phát phóng vật tư việc trọng đại phát phóng vật tư có thể nói là g i á m thương khu cao nhất cấp sự tình cơ hồ sở hữu người sống sót đều sẽ đi qua chú ý cũng là giờ phút này g i á m thương khu rất nhiều địa phương là không có nguy hiểm lê thu cần phải làm là tìm được này tiểu quái vật cha rõ ràng chúng nó đến cùng là cái dạng gì tồn tại căn cứ thời chi hành cùng thời chi khoảnh nơi đó được đến tin tức hơn nữa lê thu chính mình chứng kiến có thể xác định là này tiểu quái vật chẳng phải dị thú hoặc là dị thực biến ảo chúng nó thân thể bẽ bỏng ăn cơm thời điểm hội phát ra cô cô cô thanh âm như là động vật ở ăn cơm bình thường khả chúng nó thân thể là màu đen thả có nhân loại trẻ nhỏ bộ dáng n à y đó tiểu quái vật có dài cánh có không có cánh nhưng không có ngoại lệ đều dài hơn răng nanh còn có thủ móng tay cùng chân móng tay cũng là lợi khí lê thu đoán có phải hay không là tang thi sinh sản tiểu tang thi đâu nhưng là tang thi không phải đã bị chứa khỏi biến thành dị nhân trở về nhân loại ôm ấp sao lại làm sao có thể còn có thể có biến dị tang thi hoặc là bọn họ còn sinh ra đứa nhỏ nhân loại sinh đứa nhỏ đều như vậy gian nan tang thi như vậy giống lại là thế nào sinh đứa nhỏ lê thu cảm thấy chính mình não động có chút đại khả năng cũng không dám hoàn toàn phủ định trên thế giới này không có đổi dị tăng thi này loại khả năng dù sao tân thế giới thành lập khi như nàng như cứu cứu như rất nhiều người đều là cũng không bị hợp nhất tồn tại nói cách khác hiện tại thế giới này còn không có hoàn toàn bị nhân loại nắm trong tay ở nhân loại sở không biết sở không có t h a m dò đến bộ phận khẳng định còn giấu kín khác biến dị tăng thi thậm chí càng đáng sợ giống theo thời khinh khinh nơi đó biết được mặt thế đã đến khi địa cầu bành trướng hai mươi lần nay lãnh thổ từ lâu không phải nguyên lai như vậy lê thu tưởng có chút nhiều đau đầu nhanh thân thể cũng đi theo đau rõ ràng buông này đó chuyên chú đi tìm tiểu quái vật thiên không theo nhân nguyện lê thu tìm rất nhiều địa phương đều không tìm được này tiểu quái vật kể từ đó chỉ có thể ôm cây lợi thỏ lê thu đi đến ngã tư đường ngã tư đường tìm một lui khả thủ tiến khả công địa phương đợi có lẽ là thời gian có chút dài lê thu cũng đói nhanh theo trong bao xuất ra chút thủy cùng bánh đến ăn sau khi ăn xong đem này nọ thu hảo ở tại chỗ ngồi ngồi hoàng hốt gian đã ngủ trong thân thể c h u y ể n đến quen thuộc năng lượng lưu động lê thu một trận kinh hỉ khá vậy nhân này phân hỉ tỉnh lại mở to mắt lại cái gì đều không có dường như hết thảy đều chính là nàng lôi thấy mà thôi lê thu thở dài một tiếng chờ hồi lâu cũng không đợi đến cái gì tiểu quái vật có lẽ hôm nay phát phóng vật tư chúng nó không xuất môn đi lê thu nghĩ nghĩ quyết định đi về trước tìm kiếm tiểu quái vật là cái gì việc cũng không nóng lòng nhất thời lê thu về nhà đang muốn vào cửa phát hiện bên trong có động tĩnh xác định không phải thời chi hành cùng thời chi khoảnh sau thật cẩn thận trốn đi quan sát nhân đâu không ở nhà sẽ không là theo kia hai huynh đệ đi ra ngoài thôi không có khả năng vừa mới còn có người nói bọn họ cùng nhà ngang nhân cùng đi l ĩ n h vật tư kia làm sao bây giờ bỏ qua này cơ hội đã có thể không tốt mới hạ thủ đúng vậy thời chi hành cùng thời chi khoảnh thân thủ như vậy lợi hại chờ bọn hắn trở về chúng ta khẳng định không tốt xuống tay sẽ tìm cơ hội cần phải ba mươi ngày sau ba mươi ngày sau muốn tranh cử khu dài nữ nhân này ở không phải chậm trễ chuyện này sao hôm nay phải giải quyết nàng các ngươi qua bên kia tìm nàng vừa tới giám thương khu quen thuộc địa phương khẳng định không nhiều lắm đại gia cẩn thận điểm nhi tìm được ngay tại chỗ giải quyết không cần đi lại thương lượng là hoặc bi lpli đòi ổ